Trường 7, địa ngục Triệu hổ chạy đi đội trọng án tìm tài liệu 5 phút đồng hồ sau tay không trở về Xếp, xếp Triệu hổ chạy ào lại như bị ma rượt Có chuyện rồi Có chuyện Bệnh Ngọc Đường nhíu mày Chuyện gì? Phố Nghê Thường đại loạn Triệu hổ thở hồng hộc Hình như là dưới lầu đang xuất quân Đều là đội phòng chống bạo động Nói là có tên điên ở Nghê Thường ném bom xăng Cua dao lung tung chém người Hình như chính là tên đã đâm tê nhạc Bạch Ngọc Đường sửng sốt vài giây, cầm lấy áo khoác rưỡi hô. Đi xem! Lái ô tô tới đầu phố Nghê Thường, đã nghe tiếng còi cảnh sát hú liên hồi. Đứng đằng xa nhìn, chỉ thấy phía trước ánh lửa mút tận trời, khói đặc bốc buồn cuộn. Điện thoại di động của Bạch Ngọc Đường đột nhiên kêu, trả lời là bao trừng. Cậu lập tức đem người tới phố Nghê Thường, bao trừng tung một câu duy nhất. Đã tới rồi! Bạch Ngọc Đường cũng trả lời một câu rồi gút máy. Chiến chiêu, Triệu Hổ và Bạch Trì theo bành ngọc đường cùng chạy vào vòng vây do đội chống bạo động tạo thành. Ngẳng đầu, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Trên một sân khấu lội thiên cao chót vót, một người trẻ tuổi toàn thân dính đầy máu đứng đó. Xung quanh hắn nằm đầy những người bị thương. Tên đó trên tay cầm một gãy bật lửa, đứng giữa sân khấu, mắt liếc nhìn đội cảnh sát và mọi người ở bên dưới. Dù đứng rất xa, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi xăng gay mũi từ khu vực hắn đứng. Toàn nhà lớn phía sau sân khấu bị nhấn chìm trong biển lửa. Bạch Đội trường, chỉ huy đội chống bạo động từ Khải và Ngài Hồ cùng nhau chạy đến. Hắn làm thế có mục đích gì? Bạch Ngọc Đường kinh dị chỉ vào tiên trông rất điên cuồng ở trên sân khấu, hỏi Ngài Hồ: "Quán Ba Địa Ngục đêm nay tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm mở cửa, họ dựng một sân khấu lộ thiên đang biểu diễn thì tên kia cầm hai thùng xăng xông lên, hắn đâm bị thương nhiều nữ diễn viên đang biểu diễn, còn ném bom xăng vào Quán Ba Địa Ngục." Tất cả những diễn viên đều bị tưới xăng. Triển hỏi Đúng, Từ Khải nói, hắn không nói gì hết, chỉ cầm cái bật lửa đi tới đi lui. Hắn không có yêu cầu gì sao? Bệnh Ngọc Đường hỏi. Không, Ngài hổ lắc đầu. Đến giờ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chúng ta. Không có cách nào nổ súng, Từ Khải nói. Quá nguy hiểm, cái bật lửa trong tay hắn mà rơi, hơn 10 cô gái kia nhất định sẽ chết. Chiến chiêu và Bệnh Ngọc Đường nghe hai người kể xong, dương mắt chăm chú quan sát tình huống trước mặt. Sân khấu cao khoảng 2 m trên sàn rất lộn xộn các diễn viên nữ nằm la liệt. Bọn họ mặc bộ đồ biểu diễn màu hồng khá hở hang, cả người đều dính máu và son gốt, răng và máu quyện vào nhau, chảy trên sân khấu trơn bóng xuống mặt đất. Đèn chiếu nhiều màu vẫn chiếu lên sân khấu. Giữa ánh đèn, mọi thứ hư ảo và dâm mỹ không thể tả. Tên kia đứng giữa sân khấu, mặc một chiếc áo khoác màu đen, mũ trùm đầu được kéo xuống, nhưng khuôn mặt không thấy rõ lắm vì mặt hắn đầy những vết máu bắn lên, trông như một tờ giấy nhầu nát chẳng chỉ những đường quẹt đỏ và trắng. Người hắn cao, gầy một cách dị thường. Hắn như tên đào phủ ngạo mạn, bước những bức nhỏ thông thả qua lại trên sân khấu, ngực ưỡn, đầu ngừng cao như mắt cục xuống. Hắn luôn nhìn cảnh sát bên dưới sân khấu, sự hưng phấn tràn đẩy trong mắt, và sau đó lại nhìn những người bị thương nằm trên sân khấu, lộ ra vẻ khinh thường. Quán bar phía sau hắn đang bị lớp khói dày đặc bao trùm, hai chữ địa ngục cứ lập lè, làm người ta gai mắt không chịu được. Triệt chiêu vào bạch ngọc đường lặng lặng đứng tại chỗ nhìn, rất chăm chú, giống như đang suy nghĩ gì đó. Ánh lửa cháy phản chiếu trong mắt. Một lát sau, cả hai người liếc nhau. Xếp, chính là hắn. Triệu Hổ đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nói. Chắc chắn không sai. Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay qua hỏi Triển Chiêu. Miu Nhi, có kế hoạch gì không? Triển Chiêu lại liếc qua sân khấu. Cách duy nhất lúc này là làm cho hắn ném cái vật lửa kia đi. Còn cậu? Triển Chiêu hỏi lại Bạch Ngọc Đường. Có cách gì không? Bạch Ngọc Đường nhìn quán bar đang bốc khói cuồn cuộn, nói. Từ lầu 2 nhảy xuống, không chế hắn, nhưng điều kiện trước hết phải là... Chiến chiêu gặt đầu hiểu rõ. Hiểu rồi, hắn phải ném bật lửa đi trước đá Anh muốn lên lầu 2? Từ khải kinh hãi, đừng có làm bậy, cả tòa nhà đều ngập lửa rồi. Bạch Ngọc Đường không trả lời anh ta, chỉ nhìn chiến chiêu Như nhi, nắm chắc bao nhiêu phần. 1 2, chiến chiêu cởi áo khoác, chỉ mặc muốn chiếc áo sơ mi trắng. Khoan đã, từ khải nói, chỉ cần làm hắn ném bật lửa đi. Đội chống bạo động có thể xông lên sân khấu khống chế hắn mà. Bạch Ngọc Đường đưa áo khoác cho cậu, cười. Đúng vậy, nhưng cậu có thể chắc chắn hắn không mang theo một cái bật lửa thứ hai chứ. Từ Khải không nói gì. Hồ Tứ, theo tôi! Bạch Ngọc Đường xoay người, mang triệu hổ lao ra khỏi đám đông. Chiến triêu nhìn hai người đi xa, nói với Từ Khải, giúp tôi chuẩn bị một chút. Rất rõ ràng, trong mắt Từ Khải lế lên những tia hưng phấn âm mỉm. Chàng trai trẻ có dáng thư sinh được xưng tụng là thiên tài của thiên tài trong giới tâm lý học suốt cuộc sẽ sử dụng vết mù gì để cứu vãn một tình huống gần như đã tuyệt vọng. Chiến triêu mỉm cười nói, một cái loa cầm tay nhỏ, một cái xe cao hơn sân khấu kia. Chỉ cần những thứ này, đội trưởng đội chống bạo động có chút giật mình. Còn nữa, Chiến triêu nói, dù bất cứ chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người ở đây đều phải nghe lời tôi. Một lát sau, một chiếc xe cứu hỏa cao gần 3 mét được lái tới, Ngài Hồ đưa cho Triển Chiêu một chiếc loa nhỏ, Triển Chiêu đeo trước ngực. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại, giọng nói của Bành Ngọc Đường truyền đến. Nhiêu Nhi, chuẩn bị cho tốt nhé, 5 phút nữa. Ok, Triển Chiêu cúp máy, trèo lên thang xe cứu hỏa, mở cũng tắc loa cầm tay. Đám đông ở đây lập tức đều im lặng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên cao, ngay cả trên sân khấu, tên cầm bật lửa cũng ngẩn đầu nhìn Triển Chiêu. Chiến triêu thấy tia tức giận trong mắt hắn, khuấy miệng hơi nhắc lên, cười nhạt một tiếng. Không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn hắn, trong mắt đầy khinh thường và dĩa cợt. Tên kia tựa như bị chọc giận, ngẳng đầu nhìn chằm chằm vào chiến triêu. Mày cười cái gì? Ở xa xa, đội trưởng đội chống bạo động và ngải hổ liếc nhau. Lợi hại, chuyên gia đàm phán vừa rồi, mất cần nửa ngày mà tên kia chẳng thêm nước mắt, chứ đừng nói là làm cho hắn nói chuyện. Chiến chiêu thông thả nói, Tôi hình như đã gặp cậu ở chỗ nào đó. Cái gì? Tên kia sùng sốt. Đáng tiếc là tôi không nhớ được tên cậu. Chiển chiêu nhún vai nhưng không có gì, nói. Bởi vì cậu thật sự trông rất tầm thường. Mày nói cái gì? Mày có dám lộp lại lần nữa không? Vừa nói, vừa cầm bật lửa cua cua trên đầu một cô gái nằm bên cạnh. Cô gái sợ đi mức hết lên. Chiển triêu cười lạnh nói. Tại sao cậu lại hận những cô gái này? Có phải bởi vì các cô ấy gợi cậu nhớ về mẹ mình không? Mày... Mày làm sao biết? Tin kia giật mình nói. Mày biết tao! Chiến chiêu rừng rừng lắc đầu. Đây cũng không phải cái gì bí mật. Tôi có bạn bè làm lớn ở đại học M. Bọn họ nói cậu là trò cười của cả trường. Cầm miệng! Cầm miệng! Tin kia tựa như bị kích động. Cái bật lửa trên tay hướng về Chiến chiêu Chiến triêu buồn cười, khoát tay với hắn. Các cũng nên cẩn thận một chút, đừng đánh mất cái vật đang cầm trên tay, nó hiện giờ là thứ rất quan trọng cho sự sống còn của cậu đó. Cái gì? Tiền kia hùng khãn xảy bước tiếng lên, nói Ai? Ai dám khinh thường tao? Tao là độc nhất vô nhị! Vậy sao? Tôi thì không nghĩ như vậy. Triển Triều lúc đầu không tán thành, chỉ vào tay cầm vật lửa của hắn, nói tiếp Có phải cậu đang cảm thấy cái vật trên tay rất nặng, nặng đến mức không cầm được nữa? Tên kia nhấp nhìn cánh tay đang cầm bật lửa của mình, tay có chút hơi run run. Làm sao? Chiến triêu lạnh lùng nói. Bởi vì cậu vô dụng. Cái gì? Chỉ một chút trọng lượng như vậy mà cũng cầm không nổi. Ai? Ai nói? Hắn cố sức nâng cánh tay lên. Tắc y nói. Ai? Ai nói tao không cầm được? Tay cậu đang run. Chiến triêu cười hiểu rõ. Có đúng là đang lên cơn nghiện không? Không có! Tên kia cố hết sức kiềm chế tay mình, hét lên Tao, tao không hút thuốc phiện, tao không thể nào dính đến cái thứ đó Có đấy, mẹ cậu chẳng để lại gì cho cậu ngoài cơn nghiện thuốc cả Chiến triêu thương cảm nói Cầm miệng, không được nói nữa, không được nói nữa Cậu vô muốn biết ai là người đã đưa thuốc cho mẹ cậu không Chiến triêu đột nhiên nghiêm lại nói Là tôi Cái gì Hình thái ngẳng đầu Tôi biết thuốc sẽ hủy hoái mẹ cậu Hủy hoại gia đình cậu, hủy hoại cả cậu Vì thế tôi mới cố ý đưa cho bà ta Chiến chiêu cười lạnh nói Nhưng thật đáng tiếc Cậu không làm gì được tôi dù chỉ là một chút Là, là mày, là mày, tao phải giết mày Gào thét như một tên tâm thần Cậu căn bản không thể làm tôi bị thương Một sợi tóc của tôi cậu cũng không đụng vào được Không tin thì cậu cứ thử xem Chiến chiêu cao rộng Cơn nghiền của cậu sẽ sớm lên thôi Lúc đó cậu sẽ quỳ trước mặt mọi người mà làm trò hề cầu xin người ta cho mình thuốc Cậu một chút sức lực cũng không có Đừng nói tôi giết tôi Ngay cả nếu một cục đá vào tôi Cậu cũng không thể làm được Mày nói bậy Tao phải giết mày Giết mày Vậy tới đây Làm một thằng nờ nông xem nào Việc gì phải như một thằng hèn núp bóng phụ nữ như vậy Chiến chiêu nhanh chóng nói tiếp Không phải trên tay cậu có một cục đá sao Ném đi Tôi đứng đây chứ không trốn chỗ nào hết Bởi vì ngay từ đầu cậu sẽ không thể ném chúng tôi Ném đi nào A! Tao phải giết mày, giết mày. Hắn không kiềm chế được cảm xúc nữa, tay vùng lên, cái vật lửa trên tay bay theo hình vòng cung thật dài và nhanh, hướng thẳng đối phía mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, tay bắt được cái vật lửa. Bởi vì vật lửa cháy trong một thời gian dài, vỏ bọc kim loại bên ngoài nóng rực, gần như làm tay anh bị thương. Ở xa xa, Ngài Hổ đứng chờ, nhìn thấy chiếc vật lửa bị ném, kích động đến mức thiếu chút nữa hét lên. Thế nhưng khi bọn họ nhìn lên đỉnh xe, thấy biểu cảm trên mặt Triển Chiêu Tất cả đều im lặng Trên mặt chiến chiêu Không có bất kỳ hương phấn hay kích động Chỉ có cay đắng và sự thương hại lớn Ngay trong trước mắt ấy Âm một tiếng nổ Cửa sổ kính trên lầu 2 quán ba vỡ vụn Từ bên trong bay ra một đầy bóng trắng Một phát đã nhảy xuống người kẻ đang đứng đầu ra trên sân khấu Bành Ngọc Đường lăn qua một bên và đứng dậy Tiền kia cũng đang lồm cồm bò lên Tay thọc vào túi Không đợi hắn rút tay ra khỏi túi Bành Ngọc Đường đã bay người lên đá văng hắn xuống sân khấu sau đó Anh cũng nhảy xuống, tay túng chặt lấy áo tên kia, sốc hắn từ trên mặt đất dậy, hùng tợn tống vào tường. Tiếng cơ thể đập vào tường vang lên, làm cả đội chống bạo động sợ hãi lùi về sau vài bước. Về mặt Bạch Ngọc Đường đầy tức giận, hùng giữ đẻ tên kia, nghiến răng mắng. Mày có biết bên trong đã chết bao nhiêu người không? Đồ khốn nạn! Ngọc Đường, triển trêu đã xuống khỏi nóc xe cứu hỏa, đứng cách nó hơn 10 bước, gọi nhẹ một tiếng. Bạch Ngọc Đường đang nổi giận, tựa hồ nháy mắt đã bình lại Anh buông lọc tay, gửi về phía sau một bước, tên kia giống như bùn nháo, từ từ trượt trên tường xuống. Các hành viên trong đội chống bạo động bừng tỉnh như mới thoát khỏi cơn mê, tiến lên bắt lấy tên hung thủ, áp vào xe cảnh sát. Sau khi bệnh Ngọc Đường nhảy từ con ba ra, Triều Hổ gọi các nhân viên cứu hộ tới, cấp kín cho tất cả những người bị thương đang hấp hối trên sân khấu. bệnh Ngọc Đường đứng tại chỗ hít sâu một hơi, xoay người đi về hướng triển chiêu, hai tay buông xuống của hai người hắn, được nhẹ nhau một cái. Lập tức, triển siêu cũng xoay người, đi theo bạch ngọc đường đang cúi đầu đi về phía trước. Bạch Trì đứng ở phía xa, nhìn tất cả những gì mà xảy ra, cầu nghĩ toàn bộ máu trong cơ thể đang sôi trào, từng tế bào khắp toàn thân đều đang run dày kịch liệt. Máu tươi chảy đầy mặt đất, tòa nhà chìm trong biển lửa, đám đông hoảng loạn, cành tượng như một địa ngục thật sự. Thế nhưng, hai người đã hóa giải những hiểm nguy trong trước mắt này, lại bình tĩnh đi phía trước, rời khỏi chốn địa ngục. Giữa ánh lửa và bóng đêm, có hai thân ảnh trắng thoát. Trong đầu Bạch Chỉ đang vọng lại lời nói của Chiến Chiêu với cậu cách đây không lâu. Là một người cảnh sát giỏi, không nhất định phải cầm súng. Em có một thứ vũ khí trời cho rất tốt. Công việc dập tắt đạp cháy giữa sự chỉ huy của đội trưởng đội chống bạo động được nhìn trong tiến hành. Ngài Hồ Hiếu Kỳ chạy qua hỏi. Tiến sĩ Chiến, anh biết tên tội phạm kia à? Chiến Chiêu lắc đầu, không biết. Vậy tại sao anh biết hắn học ở đại học mơ, còn mẹ hắn cũng ít thuốc phiện nữa? Ngài Hồ Hiếu Kỳ nói, Ừ, em cũng muốn hỏi. Bạch Trì cũng chạy qua, hai mắt mở lớn nhìn chăm chú Triển Chiêu. Triển Chiêu nhốn vai nói, Thật sự thì phân nửa là suy đoán, thấy vẻ mặt mọi người đều rất tò mò, Triển Chiêu không thể làm gì khác ngoài giải thích. Vừa rồi, sát xuất của Bạch Trì đã chứng minh tên kiên âm tề nhà không phải là ngẫu nhiên. Hắn thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, như vậy cũng rất có thể mới vào học cùng tề nhạc. Còn chi tiết mẹ hắn hít thuốc phiện, là suy đoán từ hành vi của hắn mà thôi. Lần này lại đâm bình thương như cô gái, vì thế có thể nhìn thấy hắn rất hận phụ nữ. tiền này còn trẻ mà đã hận nhiều phụ nữ như vậy, phần nửa có liên quan đến bà mẹ. Nói đơn giản, hắn bị phức cảm OED Purse. Ngài hổ nghe cái hiểu cái không, Tiêu Bạch Chi thì về mặt càng lúc càng sùng bái. Chiến triêu ngựa ngùng ho khan một tiếng. Kéo Bạch Ngọc Đường lại, nói Có cái này rất thú vị. Bạch Ngọc Đường nhìn vật Chiến triêu đưa cho mình mà không hiểu gì hết Đấy là chiếc bật lửa của tên tội phạm. Trên lớp vỏ kim loại bọc ngoài, khắc những chữ tiếng Anh, Killer Training Camp. Là trại huấn luyện sát thủ, chịu hổ cả kinh đến mức suyết nhảy rực. Bành Ngọc Đường câu mày trầm mặc một lúc, nói với Ngài Hổ, tất cả tài liệu liên quan đến vụ án đưa hết cho SCI vào ngày mai, vụ án này sẽ chuyển giao để bọn tôi xử lý. Được ạ, Ngài Hổ đáp ứng, tất cả mọi người đã mệt mỏi rồi, mai lại phải đến cục sớm. Bành Ngọc Đường lướt qua lướ phải suy tính lại toàn bộ một lần nữa. Triển Chiêu gật đầu, "Mọi người tản đi." Đưa Bạch Trì về nhà xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới quay về chỗ của mình. Từ lúc bắt đầu vụ án trước, Bạch Ngọc Đường vẫn ở chỗ của Triển Chiêu. Triển Chiêu vì có người làm cơm và dọn dẹp nhà cửa nên mới chưa đuổi anh ra khỏi nhà. Tắm rửa sạch sẽ mùi xăng và máu tươi dính trên người, Bạch Ngọc Đường lau đầu, nhịn nhàng khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm. Trên sofa Chiến chiêu như thường lệ vừa ôm sách vừa ngủ, Bành Ngọc Đường vừa bực mình vừa buồn cười, con mèo này lần nào cũng vậy. Bước thật nhẹ nhàng tới bên cạnh, dưới ánh đèn dịu nhẹ, người nằm trên sofa đang ngủ say và yên lành, miệng hé mở, hàng lông mây thả lỏng, trông rất trẻ con. cúi sát đầu, cảm giác được sự yên lành trong giấc ngủ của người đó. Bành Ngọc Đường cứ lặng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của chiến chiêu, thời gian trôi thật lâu nhưng trong nháy mắt, Tựa như lấy bị sự yên lặng này làm cho rung động. Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ vút những lọn tóc trước chán triển chiêu. Chỉ cần người trước mắt này mới đêm đều có thể ngủ an lành. Bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm. cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chán. Hàng lông mi dài của triển chiêu hơi rung động vài cái. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhẹ nhàng nói vào tay anh. Nêu nhi, cậu như vậy là tốt rồi. Cái gì cũng đừng làm, đừng thay đổi. Để tôi làm là được rồi. Sau đó... Ôm lấy triển chiêu mặt đang hồng hồng, đi vào phòng ngủ. Hai người nằm cùng nhau ban đêm, cho dù không mộng nhưng cũng sẽ không tính mình.